Mình lại trở thành nạn nhân của một nỗi oan ức thứ hai, có thể còn lớn lao hơn nữa. Nhưng sư chú không để cho nỗi tuyệt vọng ngập tràn và trấn ngự mình. Sư chú chắp tay, nhắm mắt lại và thực tập phép thở vào, thở ra có chánh niệm. Rồi sư chú mở mắt, Bình tĩnh thưa giới cụ tiên chỉ, giới giọng nói điềm đạm. Kính thưa cụ tiên, kính thưa hội đồng làng xã, Chúng tôi đã là người xuất gia, nghiêm trì giới luật, có đầu lại phạm giới như thế. Có đức như lai trên đầu chứng tri cho. Sa-di kính tâm này, xin thưa là từ ngày đi xuất gia.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 Ở phía sau tháp tổ chứ Màu đôi chối ừ, Có thể tôi không nhớ rõ giờ giấc Có thể hôm ấy mới là cuối giờ thân Thấy màu có vẻ quả quyết quá Cụ tiên chỉ bảo Thị màu đã khai Và sư chú kính tâm đã không nhận lỗi Tuần đinh đầu Nọc sư chú ra và đánh cho sư chú bảy hèo. Xem thử, con người tu hành giả dối này còn chối cãi được nữa hay không? Kính tâm bị hai người tuần đinh nọc ra giữa chiếu. Một người cầm hèo dán xuống người sư chú những đòn chắc nịch. Sư chú chí tâm la lớn. Ôi trời, đánh như thế thì chết người ta còn gì? Nhưng tiếng hét của sư chú Không ngăn cản được người tuần đinh Kính Tâm lãnh nhận bảy hèo đau thấu xương tủy Nhưng sư chú không hề la lên một tiếng Sư phụ của chú động lòng thương lên tiếng Này Kính Tâm Nếu con có lỡ dại Thì nên thú thật với làng Rồi con có thể sám hối để tiếp tục tu hành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 Nàng đã đứng dậy, đi ra trước đình Nàng vừa khóc, vừa gào. Ôi trời ơi, cứ đánh đi, cứ đánh nữa đi. Đánh cho đến khi nào chết thì thôi. Còn tôi đây nữa này, cứ đánh cả tôi nữa đi. Đánh cho tôi chết luôn một thể đi cho rồi. Rồi màu xé áo, hai tay đập vào đầu, vào ngực như một cô gái điên. Bỗng có tiếng tàng hắn lớn và một giọng nói như chuông đồng gian lên. Đó là tiếng của sư phụ ba sư chú, dị thượng tọa trú trì chùa Pháp dân. Dị thiền sư đã đứng lên và đang sướng một bài pháp kệ. Sông ái dài muôn dặm, biển mê sống dạng tầm.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 Từ tấm bé, sư chú đã quen tự săn sóc và băng bó những vết thương trên thân thể mình và không muốn người khác động tới. Hai vị sư anh chịu ý của kính tâm. Tuy cả hai đều xót xa, muốn săn sóc và trị thương cho người sư em, vừa đáng thương vừa đáng kính của họ. âm ấy, trong khi nằm dưỡng thương trên giường, sư chú kính tâm nghe tiếng gõ cửa. Hỏi vọng ra, sư chú nghe giọng nói của sư anh Thành Tâm. Sư anh Thành Tâm đã xuống phố, hốt thuốc về, sắc một bát cho sư em mình uống để giúp cho những vết thương trong người sư chú chóng khỏi.